các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Thứ hai cũng tới 10 giờ. Tuy rằng chúng em cũng rất thích công việc tốt đẹp của anh, nhưng dù sao mọi người đã ra ngoài, cũng đừng nghĩ đến công việc nữa, đến uống rượu thôi. Whisky hôm nay rất tuyệt, uống cùng người thăm một chút được không? Chiêu mình quên không giấu vết, mà đêm suy nghĩ diễn ra trước mắt, nhất thời có chút hoa mắt hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy thoạt nhìn, mối cô em ở dưới nền LM lại đều giống nhau như đúc. Anh nhận lấy chén rượu thủy tinh. Hơi dướn thân mình thon dài, nói tiếng cảm ơn. Ngay cả động tác nhỏ như vậy cũng thật đẹp mắt. Điếng nói trầm thấp, siêu có khuyên hướng cảm xúc. Ánh mắt liếc tới lại xưa phóng đại, làm cho nhóm cô gái lập tức đều hưng phấn lên. Tối nay còn rất dài, đến cuối cùng ai có thể săn được tâm người đàn ông độc thân hoàng kim này đây? Vì thật, lá đơn mặn cũng không phải đơn thuần, không có tâm cơn như trong tưởng tượng của mọi người vậy. Thế giới của cô cũng không nhỏ đến chỉ có váy ren Bánh ngọt rau tay, bác sĩ phong lưu đẹp trai Trầm ra đi về phía cửa nhà Bước trên càng ngày càng nặng nề Cảm giác cộng theo yếm mặt trên lưng Thật mệt mỏi quá Nhà cô ở khu vực trung tâm tinh hoa của thành phố Cổng chính cũng đủ khí phái Sàn đứng làm từ đá cẩm thạch Lòng chùi không nhiễm một hạt bụi Còn lè lè tỏa sáng Khi cô đi lên, điều rất sợ mình sẽ đột nhiên trượt chân Mất thể diện trước mặt mọi người Mèo mèo về rồi à Người bảo vệ ở cổng Đã rất quen thuộc lói đầu ra chào hỏi hôm nay hơi trễ nhỉ cùng học bài với các bạn học sao hẳn là sắp giữa kỳ thi rồi phải cố lên nếu như nghe dạng nói như vậy là tân mặt cũng không biết là kinh hãi hay là trồn ra dù sao bị hỏi chuyện có liên quan đến trường học thì cô luôn giống như kẻ trộm không cần thận bị bắt quả nhiên chân bị trượt thật đúng là thiếu chút nữa ngã sấp xuống ở cổng chính chỉ có thể miễn cưỡng tùy tiện cười cười cúi đầu bước chân nhanh hơn đi qua những sợ hái cùng loại như vậy trên thực tế vẫn còn cúng cô lớn lên Từ nhỏ đến lớn, cô ở trong nhà vĩnh viễn đều là ngốc nhất, học giờ nhất, không nổi bật nhất. Mỗi khi mở miệng, lại sợ sẽ nói lỡ lời. Mỗi khi có hành động gì, cũng lại sợ sẽ bị giáo huấn. Thế nên, cô đã biến thành một con chuột nhỏ khung núm. Người khác về nhà sẽ được tha lòng, cô thì ngờ lại. Nhưng cũng chính về dạng đó, nên cô mới bị chúc bình quân hấp dẫn sâu sắc. Bất kể vào lúc nào, nhìn thấy anh cũng đều là bộ dáng tự do phóng khoáng như vậy. Giống như trên đời này, Không có bất cứ chuyện gì làm khó được anh. Mèo meo meo mèo. Cô càng chạy trốn thì càng trốn không thoát. Phía sau, có một giọng nữ thanh thúy vẫn đuổi theo gọi cô. Em làm gì mà đi nhanh như vậy chứ, chờ chị một chút với. Nhận ra tiếng nói phía sau, bước chân lãn tân mạt bất đang dĩ chậm hơn. Dừng lại, quay đầu, chuẩn bị bị hào quang chói lọi, đâm bị thương hai mắt. Người đang đi tới là một người phụ nữ dáng người cao gầy thon dài. Ngoài 30 tuổi, có hai mắt sáng rất sắc bén. Cả người tàn ra khí chất giỏi giang thông minh Bị cô ấy nhìn chăm chăm từ trên cao xuống Là tận mạng càng thêm trột dạ Căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy Chị ra cần Quả nhiên để cô đoán chúng Cơ sở ngầm trực tiếp đến giám sát cô May là hôm nay cô trở về trước Thời gian cuối đỉnh Bằng không hậu quả không thể lường được Anh trai em xuất ngoại họp lo lắng cho em bảo chị đến xem Lúc nãy chị gọi cho em vài cuộc Mà mãi không có người nhận Gần đây em đang bận gì à dòng điệp của hoàng gia cần giống như bá chủ gọn gàng dứt khoát làm cho người nghe không tự chủ được thoái chí cũng không có gì à bận học chuẩn bị thi giữa kỳ sao hay là quen bạn trai cô mỉm cười nhìn cô nữ sinh nhỏ trước mắt vừa nghe nói như vậy mặt lã tơ mặt đột nhiên đỏ hồng đến bên tai cũng không còn nhỏ nữa đã học hai năm đại học rồi bộ dạng lại ngọt ngào như vậy lẽ ra nên được bạn học nam theo đuổi tới không thờ nổi mới đúng sao có thể mãi vẫn chưa từng nghe qua có động tĩnh gì Có điều cũng khó trách, Hoàng Gia Cần có chút đồng tình suy nghĩ, anh trai là Tân mạn, cũng chính là bạn trai đã quen nhiều năm của Hoàng Gia Cần, thật sự rất đáng sợ. Nam sinh bình thường chỉ cần bị đôi mắt như đèn pha của anh nhìn qua, thì bất kể là yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xa thân gì, cũng nhất định lập tức hiện nguyên hình, hồn bay phách lạc, càng đừng nói đến việc theo đuổi lá gia tiểu muội. "Nào, đúng là có đối tượng thì hẹn gian cơ một bữa đi, chị Gia Cần giúp em nhìn xem." Cô ấy ôn hòa nói với lá thân mạn chứ không muốn nói với anh trai em cũng không sao chỉ để giúp em giữ bí mật lá tân mạn ngẩng đầu ánh mắt ngập nước nilu biết nói hoàng gia gần thấy vậy không nhịn được lại thở dài một hơi trong lòng sao lá gia có thể sinh ra được một cô bé nhu thuận nhát gan như vậy đều làm cho người nhà không yên Dường như vĩnh viễn đều là đứa trẻ không lớn lá gia đại ca sức ngoại họp liên tục còn phải kêu chị gái đến quan tâm ở trước mặt hoàng gia gần lá tân mạn càng thêm tự tin mặc cảm chị gia gần với thông minh vừa xinh đẹp ánh sáng chói mắt Đến nỗi cũng đủ để dùng làm đèn, Mẫn quá cũng chỉ hơn 30 tuổi, đã làm được bác sĩ chủ trì, thành tựu so với bạn trai cũng không thua kém chút nào, căn bản không cần quan tâm những việc nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net